Thâu thiên chỉ đạo Tập 286 Từ vừa mới bắt đầu Phương Hành đã cảm thấy hành động của Lữ Phụ Tiên có chút lạ Điều phương đầu tiên để hắn cảm thấy kỳ quái Là bởi vì Lữ Phụ Tiên cùng mình Cắt bào đoạn nghĩa Còn mẹ nó Người khác không biết Mình còn không biết sao Tiền vượng bắt đàn kia căn bản sẽ không coi bất đoạn kẻ nào là bằng hữu Mình đương nhiên cũng chẳng phải Vậy hắn còn cắt cái giấm ấy mà điểm kỳ quái thứ hai là hắn ở lúc đại chiến Lữ phụng tiên vung ra một kích mình thì lấy ma kiếm đối kháng song phương riêng phần mình công kích đối phương lúc gặp thoáng qua hắn nhìn thẳng ánh mắt của mình phiền truyền âm vì bảo mệnh đầu nhập vào thần đình sao <cười> trên đời này ai có thể bức người phải dựa vào quy thuận thần đình mới bảo được mệnh còn những người thực bị dồn đến chỗ chết vẫn đắc dĩ quy thuận thần đình cũng quyết không thể tận tâm tận lực thay thần đình bán mạng nghe hắn nói. Tầm tự khẽ nhúc nhích, nhìn về phía lưỡi phụ tiên. Tên này cũng đã đổi sắc mặt, Về mặt hùng ác giết tới. Nhìn cái bộ dáng kia, Thực sự là hận không thể một kiếm giết mình. Trong lòng của Phương Hành đã minh mạch, Nếu như mình hơi có phần tâm, Hắn thực sẽ không có chút do dự bồ mình. Thế là hắn cũng tận được chiến một trận. Trận chiến này không có ai lưu thù, Đều toàn được tương bác, Không nể mặt mũi, Tuyệt đối không có một chút sợ hở Chỗ khác biệt là, Phương Hành không có sử dụng lực lượng độ kiếp tầng 3, chỉ vận chuyển tất cả lực lượng của ma thân Mà tiểu vũ thần nữ phụ tiên cũng không có sử dụng bốn đạo kỳ phiên đáng sợ ở sau lưng hắn. Phương Hành không biết kỳ phiên kia đến tuột cùng có tác dụng như thế nào, nhưng hắn cảm nhận được lực lượng Để cho mình hãy hùng kiếp đi. Bất quá dù như thế, trận chiến này cũng làm cho Phương Hành cực kỳ hài lòng. Cùng nữ phụ tiên chiến một trận, để hắn thu hoạch rất nhiều, và càng làm cho Phương Hành xúc động, làm mảnh áo bào ở trên tay quấn mảnh áo màu bị lưỡi phụng tiền cắt bỏ phía trên thình Linh in ít nha chữ viết theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt về. những chữ viết kia hóa thành sợi sợi thần niệm từng kia từng kia đánh vào thức hải hóa thành một phần kinh văn huyền ảo tinh thầm cùng với thần hồn thức giới thậm chí đạo nguyên quán sinh ra cộng minh ông ông thác hưởng giống như là sông lớn cuồn cuộn chảy về hướng đông lại như là cự kinh hoành không đập xuống mặt biển tóe lên từng loạt sóng biển kinh thiên động địa điên cuồng về phía u minh vô tận. Người khác tin người đầu hàng địch Ta không tin Câu nói sau cùng trên áo bào Cũng không phải là kinh văn Mà là thần niệm lạc ấn của nữ phụ tiên Không nghĩ tới Tên vương bát đàn này Vẫn có địa phương không làm cho người ta chán ghét Phương hành cầm vạt áo phía trên đã không còn vặt gì Xì ngốc kinh ngạc Ngồi thật lâu Ở trên mặt lộ ra nụ cười Trong tươi cười cũng có bi thương nhạt nhạt Đây là trên mặt quán chưa bao giờ xuất hiện qua Không cần thương tâm Coi như hiện tại bọn họ không hiểu về người Về sau cũng sẽ Sao chỉ tiểu công chúa một mực Ở bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn Thấy hắn như vậy, còn từng hắn bị bằng lũ Cắt bào đoạn nghĩa, có chút thương tâm Liên tới nắm với tay của hắn, nhỏ rộng an ủi Phương Hành quay đầu nhìn nàng Bi thương ở trên mặt biến mất Không còn tâm tích, ý cười nồng động Nửa ngày sau, liền bật cười lên Ta làm sao có thể thương tâm Ta cao hứng còn không kịp đây <cười> Tiền vương bắt đàn này cũng đã cắt bảo đoạn nghĩa. Ta sợ cái gì chứ? Bởi vì ta vốn không phải là bằng hiếu của hắn mà. Cười cười, trên mặt hắn đã xuất hiện vẻ ngương trọng. Thàn tiếc lắc đầu, thành âm thật lâu mới chầm lắm vàng lên. Bất quá, từ lúc hắn cắt bào đoạn nghĩa bắt đầu, chúng ta đã kết giao tình rồi. Một đêm này, rất nhanh liền đã trôi qua. Trước bình minh các tu sĩ tiến về thành thứ năm, đọc tôn thành. Bây giờ đọc tôn thành đã là tín người huyền áo không biết bao nhiêu tu sĩ chạy tới chỉ vì quan chiến xem tiểu vũ thần nữ phụ tiên và ma đầu phương hành chiến một trận lúc ở thành thứ tư tin tức tiểu vũ thần nữ phụ tiên cùng ma đầu phương hành cắt vào đoạn nghĩa sau đó buông tay đại sát ở trong một đêm truyền khắp tịnh thổ trở thành giai thoại để các tu sĩ nói chuyện say sưa mà ngày đầu tiên hai người bọn họ kết thúc ngang tay cũng làm cho vô số người cảm giác tiếc nuối vì vậy ở ngày thứ năm nhau nhau chạy đến độc tôn thành chỉ vì nhìn kết quả trận chiến này Trời còn chưa sáng, ngoài thành đã là người đông nghìn nghìn, thậm chí có người ở ngoài thành mượn nhờ đại trận làm ra một lôi đài, rộng hơn vạn trượng, cao chừng ngàn trượng, xa xa nhìn lại, còn cao hơn kiến trúc cao nhất trong thành không ít, lại thêm vạn chúng chèn chúc, lộ càng phi thường náo nhiệt. Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần. Thời điểm sắp trời vừa sáng, các tu sĩ ở xung quanh chờ đợi quan chiến, không biết có bao nhiêu người hô to lên như địch sóng như triều. Mỗi người đều chờ mong Đội tiểu Vũ Thần đứng phụ tiên ra dần, đều đang đợi hắn một tích vết trước phương hành. Mà lúc này Phương hành đã từ trong đội thành đi ra, hắn ngược lại rất phối hợp, trực tiếp đạp trên hư không, đi đến lôi đài, khoanh chân ngồi xuống đà tọa, ở trong vô số thanh âm mắng trời chờ đứa phụ tiền đến. Một đêm trôi qua, hắn cũng suy nghĩ tính rất nhiều. Ngược lại với chút mong đợi ra hỏa kia ra chân, mình được một món nợ lớn của hắn, không thiếu được cũng phải trả hắn một phần mới được. Tiểu Vũ Thần, tiểu Vũ Thần Phương hành xuất hiện, khiến cho thanh âm của người xung quanh càng thêm huyền áo, không biết bao nhiêu người đang hô hoán lấy cái tên của Lữ Phụ Tiên. Nhưng một hồi lâu, mọi người mong đợi Tiểu vũ Thần cậy cốt mã đến lại chưa từng xuất hiện. Mặt trời đã dần lên rất cao, cuốn học các tu sĩ đã khô khăn. Tiểu vũ Thần Lữ Phụ Tiên lại không xuất hiện, vì vậy nhiệt huyết mạnh hơn, trang diện cũng sẽ càng trở nên đúng túng. Thời gian dần trôi, bắt đầu có người lộ vẻ lo lắng, nhìn trái nhìn phải. Tiểu vũ thần làm sao còn chưa tới? Chẳng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dùng bản lãnh quán, ai có thể để hắn xảy ra ngoài ý muốn? Trong tiếng nghị luận, rốt cuộc có người nhỏ giọng nói: Không phải là hắn sợ chiến mà chạy trước? Tất cả mọi người trầm mặc lại, mọi người không muốn một bầu nhiệt huyết chảy về biển đông, cũng không muốn nhân nhân vật anh hùng trong suy nghĩ của mình lại trở thành rùa đen ruột đầu sợ chiến không tới. Sau khi tâm tư nôn nóng, đã có không ít người bắt đầu suy đoán thậm chí chửi ầm lên, dần dần tạo thành thanh âm ồn ào không nghe. Cái gì tiểu vũ thần? Chỉ bởi vì một ngày không đánh bại được ma đầu kia, liền bị hồ không dám chiến sao? Tỷ nhục! Lại bị ba đầu kia hù ngã, căn bản không xứng xưng là tiểu vũ thần. Cái này đến cuối cùng là trốn ở đây đọc. Tiếng ồn ào càng lúc càng vang, ngay cả phương hành cũng nhịn không được mở mắt. Tiền vương mắt đàn này thật không tới. Hắn cao mày suy nghĩ hồi lâu trong lòng dần dần thoải mái dùng tính tình của lữ phụ tiên lúc đầu thích giờ trò mánh khóe về sau luôn phiên gặp có thì bắt đầu từ bỏ con đường âm mưu bất quá lại rất có hiệu quả từ khi hắn một lòng dùng võ pháp phá bản pháp thực lực càng ngày càng mạnh phát huy ra thể chiến thế trời sinh hiện tại hắn đã hoàn toàn khác biệt lúc trước gần như là sắp biến thành một quái vật cơ bắp để hắn diễn một ngày còn tạm được nhưng để hắn diễn hai ngày đoán chừng hắn diễn không nổi nghĩ như vậy và cảm thấy hắn không đến mới là bình thường. Nhưng nghe thanh âm dưới lối này, trong lòng có chút khó chịu. trận đánh hôm qua rất nhẹ nhàng vui vẻ. Trong lòng của Lâm Phàm đã có chủ ý, thanh âm chậm rãi vang lên. Nhưng ta khó thắng được nữ tử kia, hắn cũng khó có thể thắng ta, một lòng loạn chiến đừng nói 7 ngày, dù có 70 ngày cũng chưa chắc có thể phân giật thắng bại. Bản thân quân lại hơi nhi hoặc. <cười> là mặc dù nữ tử kia ở Tịnh Thổ, nhưng mà xuất thân thần châu Nghe nói Tịnh Thổ cao thủ nhiều như mây, cũng không thua Thần Châu, vì sao ta chỉ thấy người Thần Châu tới, còn Tịnh Thổ chẳng thấy bây giờ, ngay cả cao thủ ra dáng cũng không thấy được, bọn họ ở đâu?" Thanh âm Phương Hành dần dần cao hơn, ép xuống tất cả tiếng nghị luận. "Bản Thánh Quân đã chế tù vì chỉ vận dụng lực lượng nguyên anh, Tịnh Thổ cũng không có người nào dám chiến với ta sao?" "Hôm nay Bản Thánh Quân hứa hẹn, chỉ dùng võ pháp, không dùng thần thông, Tịnh Thổ cũng không giống có người nào dám tới chiến ta sao?" bản thánh quân đã liên chiến bốn ngày, chưa thua một trận, tịnh thổ cũng không người nào dám chiến tới ta sao? từng câu hùng áp còn hơn đao kiếm, không biết cắt mặt mũi của bao nhiêu người, thành công kích thích nhiều người tức giận. bây giờ càng xâm nhập tịnh thổ, vốn là tới gần lãnh địa của cổ tộc, lần này trong các tu sĩ quản chiến, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ tịnh thổ, lúc đầu chỉ muốn nhìn xem tiểu vũ thần nữ phụ tiên cùng biết ba đầu phương hành đại chiến, nếu tiểu vũ thần thắng thì thôi, cho dù thua. Bằng bàn đến quán, chắc hẳn cũng là tiêu hao không ít đội tình của ma đầu. Đến lúc đó mình ra mặt, dễ dàng liền thu nhập ma đầu phương hành, nỏ mạnh hết đà, nhất cử thành danh. Nhưng mà Tiểu vũ thần vắng mặt, lại làm cho tất cả kế hoạch của bọn họ dây vào khoảng không. Lừa giận dưới lôi đài, cũng có hơn phân lừa là bọn họ xấu hổ bị chọc lên, thật là thẹn không chịu nổi. Lại thêm phương hành ám chỉ, đầu mâu trực chỉ tịnh thổ cổ tộc, nhất thời càng để cho bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhất là một bộ phận người nhìn thấy sắc mặt của hạc khó coi nhẹ nhàng phất tay Thì càng không ngồi yên Ma đầu Người dám cười tịnh thổ ta không người Lão phụ đến chiến người Theo một tiếng bão giống Phía dưới có một thân hình phóng lên trời Là một ông lão mặc áo bà màu tím Đã có người nhận ra được Là bách nhãn tộc đại trưởng lão tu vi cao thâm Mấy trăm năm trước chính là một vương cao nhân Lại không nghĩ rằng thân phật quán Vậy mà vào lúc này Nhà ra ngoài khiêu chiến ma đầu đã sớm muốn đính gió bản lĩnh của ma đầu phương hành. Hôm nay may mắn có gì? Còn có một người khác nhảy lên đôi đài, thần sắc ân ân trầm. người này tên là đoạn đông tử, chính là thần tử một tộc. trong bảng xếp hạng trẻ tuổi cổ tộc lúc trước, người này ở ba vị trí đầu tiên, thậm chí còn trên thần tử bắc minh tộc bắc minh kiều. hai người này đều là cao thủ không thể khinh thường, danh khí không kém tiểu vũ thần bao nhiêu. thế những phương hành cúi đầu liếc nhìn bọn họ một cái, lại nhàn nhạt, nhạt thu hồi ánh mắt, nói khẽ. Còn có ai muốn tới không Ngừng lại một chút Hắn lại bồi thêm một câu Tất cả cùng lên đi Cùng lên Phân hành nói khiến cho mấy vạn người Ở quan chiến ngừa ngác, ở Trong nhà mắt trở nên đặng lặng như tờ Câu hồ mình tưởng hay lầm Sao lại phát lối như vậy Cần phải biết rằng vô luận là bác nhãn tộc Đại trường lão hay là thần tử cổ lạc tộc Đều là một phương cao thủ Không nói đến bác nhãn tộc đại trường lão Đã sớm đạt tới Nguyên Anh Đỉnh Phong Như một bực không đủ cơ duyên Không thể bước qua cánh cửa độ kiếp Chỉ nói thần tử cổ lạp tộc Đoạn long tử Đã từng cái là cao thủ trẻ tuổi xuất sắc của cổ tộc Có thể xếp vào ba vị trí đầu Lúc ở Kim đan cảnh Nếu Phương Hành giao thủ với hắn Chưa chắc có thể thắng dễ dàng Bây giờ Phương Hành dùng ma thân gặp người Đối chiến cả hai người này Tự nhiên là có phần thắng Nhưng hắn lại để hai người cùng tiến lên Hơn nữa Còn ngạo thị còn hùng Để tất cả bọn hắn cùng tiến lên Quá là cuồng ngạo rồi. Dù sao, từ ngày thứ nhất khiêu chiến đến nay Các tu sĩ tịnh thổ cũng tận được tuân thủ quy tắc Chưa bao giờ có ý đồ ỉ thế nhất người Nhưng mà hôm nay, Phương Hành lại muốn Chủ động đánh vỡ quy tắc này Ma đầu, ngươi lại đang khinh biệt chúng ta Thần tử cổ lạp độc Đoạn long tử Kịp phản ứng, vẫn nộ trách cứa Ghi hắn đường đường là thần tử cổ lạp tộc Vẫn cũng là anh tài nhất đẳng của thế gian này Lúc ở Kim đan Cảnh Thành danh hắn chưa hẳn thấp hơn đối phương bao nhiêu Nhưng thời điểm Phật tử tranh phong, bởi vì cổ lạc tộc bọn hắn, ủng hộ cổ hạc, xa lánh bị ngạn tử nên không có tham dự vào Phật tử truy tranh, tự nhiên cũng không có cơ hội cùng với Phương Hành giao thủ. mà càng về sau, Phương Hành dùng phù đồ đại trận đoạt đi bách đoạn sơn, làm bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền bị đuổi đi, trong lòng càng nến giận. Cùng là nhân vật nổi bật lúc ấy, nếu nói hắn không muốn cùng Phương Hành phân cao thấp, tự nhiên là giả. Bây giờ dù biết ma đầu kia sớm đã xưa nay Xưa đâu bằng nay Vượt sang mình Nhưng ở trên tâm lý Vẫn coi hắn và mình cùng thế hệ Vốn định đánh bạc hết thầy đọa sức một phen Lại không nghĩ tới đối phương căn bàn Không coi mình là đối thủ Trong lòng đất thời nổi nóng <cười> Khinh miệt người lại thế nào Nghe hắn nói Phương Hành lại cười ha ha Căn bàn không đáp lời Một bước phóng ra Huy quyền liền đánh Một tiếng ẩm vang Một quyền này của hắn đánh ra Giống như là tuấn mã xung trận Đại địch Khí thế liên tiếp tăng lên Cơ hồ muốn nghiền ép hết thầy Hủy diệt hết thầy Không tốt Đoạn đông tử biết một thức này lợi hại Bị hù không dám nói câu nào Hai tay vùng lên Vỗ về phía ngực Xung quanh thân thể hóa thành vô số viên cầu lớn Trừng quả đấm Sau đó những viên cầu này dài ra theo gió Hóa thành bộ dáng giống như hắn Số lượng từ một hóa thành trăm ngàn Ở trên không trung tất cả Đều là thân ảnh quán Mà những thân ảnh kia Phân bố theo trận lý Dương phần mình chiếm một phương vị Dẫn dắt lực lượng sông đối Kết thành một đại trận vắt ngang hư không Một người hóa nghìn Biến ảo quân trận Chính là bí pháp của cổ lạc tộc So với tác động thành minh của phương hành Cũng không thua bao nhiêu Đoạn đông từ trẻ tuổi Vừa mới kết anh Vậy mà tu hành bí pháp bậc này sao Đây là bí pháp cổ lạc tộc Dùng một người bày trận Biến ảo thiên quân vạn mã Sừng danh có thể vượt cấp thiêu chiến thế đoạn đông từ thi triển bí thuật xung quanh không biết có bao nhiêu người sắc mặt chấn kinh thấp giọng tán thưởng phá trận thức nhưng đối mặt với bí thuật của cồ hạ lạp tộc phương hành lại không có chút sợ hãi Khóe miệng mỉm cười ở trong miệng nói nhỏ một tiếng quyền phong biến hóa mặc dù còn chỉ là một quyền nhưng khí cơ trên người hắn lại mang theo loại tâm pháp nào đó vận hành biến hóa một người lại có khí thế thiên quân vạn mã công kích trận địa địch thậm chí ở sau lưng có sát khí hóa cổ chiến trường giống như là hai quân dao đấu đánh đầu thẳng đó, một tướng đi đầu, ôm theo một loại khí thác bệ nghệ thiên hạ, âm ầm đau tới. Âm một tiếng. Một quyền này của hắn tầng tầng đánh vào trên người đoạn long tử, sau đó lực lượng ngừng lại. Nhưng chuyện ngừng lại không đến một cái chớp mắt, lực lượng một đột nhiên nổ tung, một khiên 10, 10 quyền trăm từ đoạn long tử thứ nhất dần dần truyền tới những đoạn long tử phía sau, từng cái từng cái giống như là phá hoa bay ra ngoài, miệng phun tiền huyết tan biến ở trong không trung. Ở cái cuối cùng bay lên chiến đà, người thứ nhất tiếp nhận một quyền này của phương hành, hắn thụ thương càng nặng, ngay cả người trực tiếp nổ tung huyết nhục bay tán mạng. Cũng may hóa thân ngàn vạn, một người không chết liền có thể trùng sinh, nếu không chỉ một quyền này liền muốn bệnh quán. Bất quá dù như thế nào, thì cũng bị thương rất nặng, trực tiếp phát đi lực lượng tái kiến. Tùy người có thiên quân vạn mã, ta tự một quyền phá đi. Một quyền trị uy, cực kỳ kinh khủng các tu sĩ tán dương thần tử cổ lạp tộc còn chưa nói hết đều đồng thời ngậm miệng lại trong mắt cơ hội đều muốn nhảy ra hỏi hốc mắt cái gì cũng quá kinh khủng đi mới nói để cho các người cùng tiến lên đại không é một quyền đánh thần tử cổ lạp tộc nửa tàn chấn kinh các tu sĩ xung quanh nhưng mà phương hành đại giống như là chuyện nhỏ bé không đáng kể thân hình không ngừng vọt tới đại trưởng lão bắt nhân tộc vọt tới đại trưởng lão bắt nhãn tộc còn ngơ ngơ ngác ngác trưởng lão kia phản ứng cũng nhanh hô to một tiếng hai mắt trường lớn, hắn không giống những tộc nhân bách nhãn tộc khác, vậy mà chỉ thu hai con mắt, nhưng trong hai con mắt kia, không ngờ hiện hóa tầng tầng sơn ảnh, ở trong nhem mắt ảnh hưởng hư không, tòa tòa đại sơn xuất hiện, lại là một bí thuật thần kỳ, hắn luyện vô số sơn hồn vào hai mắt, thời điểm ngăn địch có thể thu phóng tự nhiên, bí thuật này, so với phương hành tu luyện sơn pháp cũng không yếu, bàn về sơn hồn tự nhiên không bằng phong thiện sơn và phương hành, nhưng bàn về ngự pháp cao minh lại hơn sư phương hành gấp mấy trăm lần. Tới thật đúng lúc, phương hành thế một thức thần thông này lại điên cuồng cười một tiếng, hai tay thành trảo đập về phía trước. Băng sơn thức trong miệng hắn thành nhẹ, song trảo xé ra ngoài, giống như là xé tờ giấy, đạo đạo sân ảnh trước mặt bay loạn. "Mộng đạo hữu cứu ta!" Bát nhãn tộc đại trưởng lão bị hung tính của phương hành hù dọa, vội vàng lui lại trong miệng kêu to. "Kiểu ma đầu, không được làm cản" bên cạnh đã có một người đánh tới thằng đến bên cạnh phương hành mới giống lên một tiếng sau đó hai tay vỗ mạnh một ngọc kính bay lên không trung ánh sáng mông lung chiếu rọi hư không cùng lúc đó trong miệng nàng thấp thỏm nhì non ánh sáng ngọc kính biến hóa lưu quang vô tận hóa thành từng thế giới hư ảo cực kỳ linh động cùng lúc đó phương hành cảm giác mình dâm vào một thế giới quỷ dị cảnh vật xung quanh đại biến trên bầu trời mây đen dày đặc dưới chân lại là vô số yêu ma quỷ quái tranh nhau vọt tới tựa như đột nhiên lâm vào trong giấc mộng hahaha <cười> huyễn thuật nhìn ta phá huyễn thuật của ngươi phương hành rất nhanh liền ý thức được trạng thái xung quanh vốn mở ra ma nhãn liền có thể thấy rõ nhưng hắn không có làm như vậy mà hai tay vung mạnh sau đó hùng hăng đánh về phía hai bên hai tay bóp một quyền ấn cổ quái sau song quyền đánh ra linh lực ở xung quanh đại biến thậm chí có thể nói tất cả linh lực đều bị hai quyền bao phủ hết thảy huyễn thuật đều trở thành lục bình không rẽ đông đưa vài lần, liền biến mất ở giữa không trung Trước mắt chỉ có một lão ẩu hoàng sợ Tay cầm ngọc kính, hốt hoảng lui ra Nếu lại không người ra tay giúp đỡ tiểu ra cái đại khai sát giới Phương Hành quát lạnh Vượt ngang hư không Quyền đánh bốn phía Thân hình tựa như là dòng điên Lao thẳng về phía trước Các vị đạo hữu Còn khách khí vi ấm làm gì Chấm ma đầu kia Dưới lôi đài Nhìn thấy bộ dám điên dại của Phương Hành Bỗng dừng có người quát lớn Ở bên cạnh đã có người kìm nén không được nghe vậy Lập tức Nhiệt huyết xông đảo Xông thẳng về phía phương hành Đều cầm pháp bảo thi truyền thần thông Bảo vây phương hành ở bên trong Hùng hằng về công Rất nhiều người ở bên trên thậm chí còn mang theo sợ hãi Lẫn vui mừng Nghĩ thầm nghẹn lâu như vậy Rốt cuộc có thể quần ổ cái tên vương mắt đàn này Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới Mình làm vậy chính là hợp tâm ý của phương hành Nhìn đám người đích ra đích dít trước mắt thần sắc hắn hùng ác Đáy mắt lại hiện lên vẻ nghiêm túc Âm âm phóng qua Phá trận thức Băng sơn thức Lúc này hắn thi triển Thì linh mỗi một thức đều là chiêu thức trong thái thượng phá trận kinh Hơn nữa tựa như trì điểm đệ tử Một lần một lần biểu thị Ở trong hỗn loạn Mỗi một tầng cảnh giới đều biểu diễn ra Phá trận thức Chính là phá trận từ năm đó Ở hồng trần làm tướng quân Sông trận chạm tướng đến ngộ võ pháp Khí thế vô địch Băng sơn thức là sau khi hắn tu luyện võ đạo chí cường, dùng núi làm cọc, phá vỡ núi sờ ngộ, thần lực vô tận. Loạn cách thức là hắn cùng các tu sĩ giao thủ, thôi diễn ra lực lượng dùng võ phá pháp, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tán linh khí xung quanh, ngay cả linh khí cũng hỗn loạn, thần thông thuật pháp của người, còn làm sao vung ra uy lực chí cường. Ngoài ba thức này, còn có chạm tâm thức vấn đạo thức, dù là dùng tu vi của phương hành bây giờ cũng không thể hoàn toàn thi triển ra, nhưng mà dù chỉ có vẻ bề ngoài hắn cũng tận khả năng điều diễn ra, không sợ người khác làm phiền, tự như đang chỉ điểm đệ tử. trên thực tế, hắn xác thực cũng đang chỉ điểm. hắn là muốn truyền Thái thượng phá trận kinh cho một người thích hợp nhất. thế gian bây giờ, có thể từ trong phương pháp ngăn địch của ta học đi tinh túy phá trận kinh, chứ có người võ pháp đã đến đỉnh phong, đổi thành người khác, ngay cả độ kiếp thậm chí thánh nhân chỉ sợ cũng không làm được, bởi vì người chỉ có trời sinh chính thể một thế tu võ mới được. Không qua người tặng ta một đạo kinh Hôm nay ta liền trả lại người một đạo Giúp người xông phá bình cạnh Bước vào đại đạo Phương hành chính là truyền nhân thứ nhất Của Thái thượng phá trận kinh Nhưng hắn không phải là truyền nhân thích hợp nhất Ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận Lữ phụ tiến với là truyền nhân có một không hai Của Thái thượng phá trận kinh Vô luận là thiên phú hay là tính cách Đều cực kỳ thích hợp Tựa như là vì hắn chế tạo vậy Hoặc là nói cho hắn thời gian trưởng thành Vậy hắn chính là Thái Thượng Phá Trận Từ thứ thầy Thậm chí có đôi khi Phương Hành đang nghĩ Có vài năm đó Sau khi Thái Thượng Phá Trận Từ vẫn là Luân hồi chuyển thế Mới hóa thành lữ phụ tiên đương thời hay không Đường nhìn hắn nghĩ không hiểu là Vì cái gì Phá Trận Từ khép lần này tới lần khác Muốn đầu thai thành hậu nhân của tiêu giao từ Nói không chừng Năm đó hai người có chuyện ẩn gì ở bên trong Cái này ai nói chuẩn được chứ Nói tóm lại Phương Hành quyết định dùng Thái Thượng Phá Trận Kinh làm lễ đáp hồi báo lý giải và thiện ý của Lữ Phụng Tiền có qua có lại ở điểm này Phương Hành cho tới bây giờ luôn không phải là người bo bo giữa của cũng rất khó tưởng tượng sau khi Lữ Phụng Tiền thấy được Thái Thượng phá trận kinh đến tuyệt cùng sẽ đột phá như thế nào dù sao thế này từ trình độ nào đó mà nói cũng là quái thay rõ ràng tài nguyên không bằng người khác tạo hóa cũng không bằng người khác nhưng mà năm đó thời điểm Phương Hành và phù siêu thiếu tư đồ đột nhiên tăng mạnh cơ hồ vứt tất cả cùng thế hệ ra xa chỉ có gia hòa này Dạo vào trời sinh thần được võ pháp hùng mạnh gặp mạnh thì mạnh, không có bị bọn họ kéo xuống. Thậm chí ở hội kê sơn, biểu hiện cũng không kém hai người bọn họ. Dạng người này là chính tu trời sinh. Bây giờ hắn ở trong thượng cổ chính trường đã đạt những kỳ duyên, võ pháp và khí thế đã ma luyện đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần lấy được thái thượng phá trận kinh, như vậy lần nữa đột phá cơ hội là chuyện tất nhiên, nhất định có thể bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, phương hành thông qua loại phương pháp này truyền pháp cũng là hành động bất đắc dĩ. hắn cũng không ngờ lữ phụ tiên sẽ bắn mặt. lúc đầu dự định ở trong chiến đấu truyền thái thượng phá trận kinh cho lữ phương. bất quá cũng may cần thức phương hành linh mẫn ân ân cảm giác được. mặc dù tiểu vũ lữ phụ tiên không có thiện hiện thần, nhưng khí cơ ân ân lên cận nhất định có thể quan sát được trận chiến này. có thể xúc động linh cơ của hắn lĩnh hội thái thượng phá trận kinh 7-8 phần. đây chính là thái thượng phá trận kinh. xác thực như phương hành đoán lúc này cách lôi đài 30 mươi ở trên một ngọn núi cao lưỡng phụng tiền đang ngương thần nhìn bên này hắn hiểu tâm tư của phương hành mỗi một thức mỗi một động tác đều nhìn ở trong mắt càng xem càng chấn kinh ánh mắt tinh quang lấp lóe thần sắc cũng cực kỳ trang nghiêm giống như lão nho đọc đủ thứ thi thư nhìn thấy văn chương trị thế lại như tăng nhân khổ tu nghe được dược pháp của phật tổ cả người lâm vào một loại trạng thái si ngốc tinh ngẩn phương pháp này trời sinh để chuẩn bị cho ta không biết hắn nhìn bao lâu, mới chậm rãi nhắm mắt lại hồi tưởng, sau đó lại mở ra. trên mặt thiện ra cười khổ. đương nhiên, nếu như ta học được kinh bành thứ nhất không phải tiêu dao kinh, mà là phá trận kinh, hả sẽ bị ma đồ kia sửa chữa thảm như vậy. <cười> chỉ sợ ngay cả nhất thiên hồng lúc đó cũng không phải là đối thủ của ta. xem ra loạn thế là thứ tốt. ở bên cạnh hắn, một thanh âm buồn bã nói: ta cũng không nghĩ tới. Năm đó hai người vì tranh thái thượng truyền thừa Người sống tà chết Bây giờ lại đều khai khiếu Chịu lấy kinh văn Mình tân tân khổ khổ có được trao đổi cho nhau <cười> Nếu không có loạn thế phù xuống Người người cảm thấy bất an Bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của đồng minh Đại khái các người Ai cũng sẽ không giác ngộ cao như vậy Nghe được lời nói này Lữ Phụng Tiên lộ vẻ tức giận Căm hận nói Còn không phải người Nếu không phải ngươi một lòng quấn đấy ta hiện tại ta đã lên đôi đại cùng hắn đầu kia phân thắng bại, tự mình cùng hắn giao thủ Cảm ngộ kinh văn càng khắc sâu hơn. không có khả năng. thanh âm kia trả lời không chút do dự. người muốn cùng hắn phân thắng bại, vậy trước tiên cùng ta phân thắng bại lại nói. lữ phụng tiền nhất thời tức giận muốn động thủ, lại cảm thấy không lỡ bỏ lỡ cơ duyên, lông bài nhíu chặt nửa ngày, rốt cuộc có chút bất đắc dĩ nói một câu. bằng thân phận của ngươi vì sao nhất định phải một lòng che chở hắn? thanh âm kia trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng cười nói, bởi vì hắn là phương sư đệ, xem ra hắn sẽ không tới. lúc này trên núi đài, phương hành đợi thật lâu không thấy lữ phụng tiên, rốt cục xác định hắn chắc không hiện thân nữa, trong lòng trầm thấp ít một hơi, ngẩng đầu nhìn lên lối đài, lúc này trên núi đài, liễn nhà liễn nhất thiền đình không dưới trăm người. Đều là thần tử hoặc là thân phận trường lão Thậm chí ở bên trong quần ẩn giống hết tộc trường Đều thờ hồng học nhìn mình Có người tức giận Có người sắc mặt ngương trọng Có người sợ vỡ mật Lúc này ở xa xa dò xét Muốn tìm đường chạy ra lối này. Thực lực của tình thổ cổ tộc Để cho ta cảm giác thất vọng Trận chiến này không cần thiết tiếp tục nữa Phân hành thu hồi ánh mắt Thành âm trầm thấp hít một hơi Pháp lực toàn thân bắt đầu ngưng tụ Ba đầu lấn mật dám can đảm xem đại tịnh thổ ta hôm nay nhất định phải đến với tan thành mây khói trên lôi đài không biết có bao nhiêu người vẫn nổ giống lên bây giờ ra mặt đã không thèm đếm dìa chặt để xé xuống rất quát do mấy vị trường lão thân phận tôn quý hay là tộc trưởng dẫn đầu những người khác gào thét lao tới cao thủ các tộc đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất của mình trùng trùng điệp điệp thần quang hội tụ ngưng kết thành một mảnh sáng phô thiên cái địa lao về phía phương hành những nơi đi qua ngay cả lôi đài hiện đầy đủ phù văn cũng nhức lên bụi mạc. Ta dùng một người bại tịnh thổ, thiên nguyên thần thông, luyện hồn binh, Phương hành đón gần trăm cao thủ công kích, sắc mặt lại đột nhiên trở nên hung tàn dữ tợn, sát khí đập trời. Theo hắn đột nhiên thét dài, cả người bay lên, sau đó lắc mình biến hóa, hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay. Lúc này ma khí quẩn quận nội liễm, lại bám ở mặt ngoài ma tướng, hóa thành một loại giống như là vảy giáp, lóe ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại. Rõ ràng là bộ dáng của một sinh linh Nhưng ẩn ẩn tràn ra ánh sáng kim loại. Sau đó hai chân đạp nhanh Dẫm ra hai vòng gợn sóng Mà mắt trần có thể thấy Xông thẳng về phía trước Quanh một tiếng Hết thầy tự hồ đình chỉ Chỉ có thần hình của hắn Từ trong thần quang đầy trời vọt về phía trước Ngạnh xanh xuyên qua Giống như là một ngựa phá trận Lại như lợi kiếm bổ ra bầu trời Xôn sao Thằng đến hắn triệt đề xông qua quân trận vạt áo ở người tung bay là tà kiêu hãnh trên không trung, đằng sau mới đột nhiên truyền đến thanh âm nổ vang, tất cả thần quang giống như là pháo hoa sụp đổ, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán vô hình, mà những tu sĩ kia giống như là bị gió lớn thổi bay, trở nên siêu siêu vẹo vẹo, kêu thảm ngã ra bốn phương tám hướng, ngay cả lôi đài cũng tràn ra tiếng vang trầm, nửa ngày sau toàn bộ nổ tung, mảnh vỡ rơi trên mặt đất, một kích toàn lực lại đáng sợ như vậy, đừng nói các tu sĩ trên lôi đài ngay cả đài cũng không chịu nổi, mà dưới lôi đài đã sớm đoạn thành một đoàn. Có người ôm đầu trốn như chuột, tránh né pháp bảo và bèn vỡ lôi đài từ không trung rớt xuống. Có người kêu to vọt lên, muốn tiếp những tù sĩ bị phương hành bắn bay. Nhiều người thì sắc mặt sám dịp, ngơ ngác nhìn thân ảnh thẳng tắp của phương hành, cả người giống như là bị đoạt hồn, người mát chịu chạy, im lặng thật lâu. Trận chiến này đã kéo dài đến ngày thứ năm, cũng chỉ có hôm nay ma đầu kia mới tính vùng ra thực lực chân chính. Này còn có tu sĩ bình thường có thể sao? Cả tịnh thổ Đừng nói là những lão tổ thực đực thâm hậu Đều theo thánh nhân biến, biến mất Chỉ sợ bọn họ ở đây Cũng chưa chắc là đối thủ của ma đầu kia Chỉ bằng một kích này Các tu sĩ cơ hồ có thể kết luận Phía trên tịnh thổ Ngoại trừ cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc truyền nhân phật môn thần bí ở bì ngạn tự Hay là phù diêu cung thiếu tư đồ bế quan ở băng nguyên Thì không có người nào Có thể so chơi với hắn Quá mạnh, quá mạnh Hắn thực muốn dùng sức mạnh của mình đánh bại tịnh thổ sao Bên trư tiền mình sắc mặt của hồ tiên cơ trắng bệnh Nhịn không được lầm bầm Ánh mắt hoàng sợ Sau khi tới tịnh thổ Nàng cũng có tạo hóa Tu vi đột nhiên tăng mạnh Nếu không cũng không có tư cách đại biểu yêu địa trở thành thủ lĩnh trong trừ tiền mình Cũng chính là nguyên nhân này Ở trong nội tâm nàng hơi có chút kiêu ngạo Nếu không lấy lá gan của nàng trước kia Thì cũng không dám ở trên yến hội là lơi đưa tình biết phương hành Chỉ bất quả hôm nay gặp được một kết toàn lực của phương hành Cả người lại bị hù đến thân thể cứng ngắt Nội tâm chấn kinh Khó nói nên lời Chút được lực ấy của mình tính được cái gì Mà đầu kia trường thành mới gọi là kinh khủng Lúc này mới là bao lúc Chỉ sợ thực được quán bây giờ Ở thiên nguyên đại lục trước kia Đã thuộc về cao thủ nhất lưu Gần với thánh nhân nhất Dùng lực một người đánh bại tịnh thổ Hiện tại hắn đã làm được Sắc mặt cổ hạc lạnh lùng Nói thật nhỏ một câu Sau đó nhìn về nơi xa <cười> Thông thiên tiểu thánh quân làm không tệ Vào lúc này Sứ giả thần đình tự nhiên cũng ở đầu tường quan chiến Lão già áo xám Tùy tùng thần chủ thích phương hành Dốc hết sức đánh bại gần trăm người tịnh thổ liên thổ Ở trên mặt cũng dân nên nụ cười nhàn nhạt, nhạt Rất hài lòng Ở trên đường đến tịnh thổ Hắn bị tiểu ma đầu dày vò Mỗi ngày tức bốc khói Lại không nghĩ tới Sau khi tới tịnh thổ Ma đầu kia làm ra sự tình đã hợp ý của hắn Sứ giả thần đình đi xứ tịnh thổ Vốn là có ý tuyên diệu võ lực Chấn nhất điện thổ Vốn còn muốn an bài một số thần đình tiểu thánh Cùng với thiên kiêu của Minh Tuyên Minh đấu pháp Bây giờ xem ra không cần nữa Làm không tệ sao Căn bản chính là hồ nhóc Ở bên cạnh thị giả áo xám Thần tử dạ tộc cười lạnh Thấp giọng khiển trách Thị giả áo xám giật mình Có chút không hiểu quay đầu nhìn hắn thông thiên tiểu thánh quân hành sự Rất hợp dụng ý của thần đình Nhưng hình như song sinh điện hạ có chút dị nghị Lão giả áo xám cũng không dám xem nhẹ thái độ của thần tử dạ tộc Dù sao mình xâm nhập tịnh thổ, Xung quanh toàn là địch nhân Tất cả nhờ thần tử dạ tộc đến cam đoan an toàn của mình Hơn nữa thần tử dạ tộc Lại là thủ lĩnh sứ đoàn Thân phận còn trên mình Cho nên nghe lời nói của hắn Hình như là có chút không vui Chỉ có thể mở miệng hỏi thăm Ánh mắt của những người khác cũng bị dẫn qua <cười> Người nói hắn hồ nháo Làm có phần hợp ý của thần đình Vậy đến tuột cùng hợp ở điểm nào Sắc mặt thần tử dạ tộc âm trầm Cũng không có trực tiếp trả lời Ngược lại nhàn nhạt hỏi Lão già áo xám giật mình nói Chuyến này của chúng ta không phải là vì đàm phán với tịnh thổ Màu trống lắng lại Chiến hòa ở trên thiên nguyên đại lục sao Chấn an hắn là một Thứ hai là uy hiếp Những tu sĩ thiên nguyên này đều là thứ đề tiện Người gỗ rành khuyên Chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời chiếm một phần tịnh thổ Và muốn kêu gào trục xuất thần đình ra khỏi thiên nguyên đại lục Cho nên chuyện này của chúng ta Là có ý lộ ra vũ lực của thần đỉnh Để cho bọn hắn biết khó mà lôi Thông thiên tiểu thánh dùng sức một mình Đánh bại các cao thủ tịnh thổ Há là không hợp uy hiếp <cười> uy hiếp mà không phải là khiêu khích Thần tử dạ tộc cười lại nói Nếu tuyên dạo võ lực Uy hiếp một ven tùy tiện vị thần tử nào xuất thủ Đánh bại thiên tiêu tịnh thổ thì thôi Nhưng làm giống như hắn Thì trực tiếp một người đánh bại tịnh thổ Đây là uy hiếp sao rõ ràng là đang kích đền huyết tính và lửa giận của các tu sĩ tịnh thổ. Bây giờ hắn lại xuất đại danh, toàn bộ tịnh thổ cơ hồ bị hắn một người đánh thành tàn binh, khí thế heo rũ tức cực hẳn. Bước kế tiếp thì sao? <cười> đã xuống từ đại cốc, bước kế tiếp chính là bánh nhệt bắn, bắn gợp. sắc mặt thần tử dạ tộc càng ngưng trọng lên. Hắn quyết định thời gian khiêu chiến còn hai ngày, sợ rằng sẽ dẫn tịnh thổ phản kích trần chính, thắng bại khó liệu không nói. Tịnh thổ chắc chắn sẽ không có ít người bị hắn khơi dậy huyết tính. Lôi một bước mà nói Ba đầu kia vốn xuất thần thiên nguyên đại đục Dù mạnh hơn nữa thì cũng có thể đại biểu Được lực lượng của thần tộc sao Thần tử dạ tộc nói Ngược lại nói ra một phen kiến dài khác Ngay cả lão già áo xám cũng trầm ngầm Mà lúc này thần tử dạ tộc bỗng thấp giọng, Âm thanh đại đục nói Lại nói Chúng ta cũng không phải đến uy nhất định thổ Cái này Nghe thần tử dạ tộc nói Lão già áo xám nào nào sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. hắn biết mấy thần đình tiểu thánh đến tỉnh thổ chính là vâng lệnh thần chủ muốn tìm một vật. cụ thể như thế nào ngay cả hắn cũng không biết, chỉ có thần tử gia tộc rõ ràng cụ thể kế hoạch. cái này là đi sứ tỉnh thổ cùng với tiên minh đàm phán, bất quá là ngụy trang sự kiện kia mới là trọng yếu nhất. liên quan tới sự kiện kia, không biết song sinh điện hạ có. lão già áo xám rùi lên vội vàng thấp giọng hỏi, không có dám một chút ý kiến trong đồng ta hiểu rõ. thần tử dạng tộc nhàn nhạt, nhạt trả lời, sau đó nhìn truyền nhân tiểu tiên giới một chút, quay người vào thành. còn thiếu mấy phần hòa hồng. mà lúc này phương hành đánh bại gần trăm cao thủ tịnh thổ xong, hung uy cơ hồ đạt tết cực hạn, ánh mắt lạnh đùng quét tới, không người dám nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn. bây giờ mới là ngày thứ năm, hắn liền có chiến tích kinh người như vậy, đã đủ để hắn dâng danh thiên hạ. nếu ở thời điểm thần tộc chưa phủ xuống, thì sợ nhờ trận chiến này. Liên có thể lại suất danh tiếng Ngay cả quái thai viên gia năm đó Quét ngang tịnh thổ cũng không sánh bằng Dù sao hắn bây giờ mới thực sự là quét ngang Quét ngang tất cả đối thủ Chỉ là hắn vẫn còn hơi con mày, Có chút không vợ Khiêu chiến tịnh thổ Nguyên nhân có rất nhiều Kích thích, huyết tính của các tu sĩ tịnh thổ là một điểm Một điểm khác chính là vì mình Hắn muốn thông qua trận ác chiến này Lĩnh ngộ các loại thần thông Luyện ma thân thành hồn binh bắt chiến Dùng cách thức luyện binh đến luyện ma thân của mình. Nhưng hôm nay, hắn cùng mấy trăm cao thủ giao thủ cũng nhìn thấy vô số loại thần thông thuật pháp bất phàm, có ích rất nhiều với ma thân. Nhưng bởi vì điểm xuất phát quán quá cao, ma thân vốn lại bất phàm, cho nên coi như là từ trên người những tu sĩ tịnh thổ kia lấy được lợi ích. Nhưng những lợi ích kia còn chưa đủ để ma thân quán biến hóa trên bản chất, thật giống như là rèn ra một cây thần binh. Dù thêm bao nhiêu than củi, dùng bao nhiêu kỹ pháp, cuối cùng vẫn không đủ, còn cần một liệt diễm siêu phàm thế gian. Nếu có thể đến mấy cao thủ chân chính thì tốt. Phương hành mặt không biểu tình, quay người về thành, ở trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cũng mày một đường cố ý đánh giá danh tiếng, một người chiến trầm tù, chèn ép khí thế của tịnh thổ, héo úa tức cực điểm. Chắc hẳn những cao thù an phận kia, cũng nên ngồi không yên rồi. Bây giờ hắn định 7 ngày khiêu chiến, còn dư 2 ngày, chính là muốn thông qua 2 ngày này, dẫn ra cá lớn chân chính. Tịnh thổ, hy vọng sẽ không để chúng ta thất vọng trong lòng phương hành suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua các tu sĩ tịnh thổ bi thường trong lòng nở nụ cười ép tức cực hạn cũng đến xuất hiện bắn ngược suy nghĩ tỉ mỉ một chút cảm giác thiết thầy còn ở trong khống chế của mình phương hành thoáng yên tâm hôm nay nên trở về trình đốn một phen ngày mai chờ đợi cao thủ chân chính của tịnh thổ hiện thần nhưng ngay cả hắn cũng không biết tới và mới trở về không lâu còn chưa tới dùng tiên diễm rèn luyện ma thân đã nghênh đón mấy vị khách nhân thần tử dạ tộc song sinh, hung đạo thần tử ngưu ma tộc phụ xuân tử, chập tộc thần tử hoa mật nhi cùng nhau đi tới bái phòng. sự tình này làm cho phương hành có chút ngoài ý muốn, thần sắc không vui. người thu tay lại đi. thần tử dạ tộc đi tới vào thần cung, xếp bằng ở trên bộ đoàn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, giọng điệu không thể nghi ngờ. thu tay lại, thu cái gì? phương hành đang ngẩn ngơ, nhưng đầu nhìn thần tử dạ tộc. sau khi người đến tịnh thổ. Vô luận hồ nháo như thế nào Ta cũng không quản ngươi Nhưng bây giờ ngươi làm có chút quá Nhất là hôm nay Một người chiến bại trầm tu Chỉ sợ đã hơi dậy tịnh thổ bất mãn Bất lợi cho hành trình của chúng ta Làm người đứng đầu tiểu thánh Trách nhiệm trên người, Ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi Để ngươi thu nháo kịch Không để lại tiếp tục Thành tử dạ tộc mặt không biểu tình Nói chuyện cung nhắc Một bộ giải quyết việc chung <cười> Bảy thành đánh năm cái Ngươi bảo ta thu tay lại Bọn họ cũng phải đáp ứng mới được nha Phương Hành nghe vậy đáy lòng cười lạnh Uầy hoài nói Thần tử dạ tộc lại thản như nói Nếu ngươi bại Bọn họ đương nhiên sẽ không dây dưa chuyện này Ngươi có ý chứ Phương Hành như mày Hai mắt như kiếm nhìn thần tử dạ tộc Thần tử dạ tộc đón ánh mắt của hắn Bất vi sở động Nhàn nhạt mở miệng Thắng mấy ngày nay Ngươi cũng coi như là đủ danh tiếng Ngày mai tìm lý do thù đi Thua thần tử cổ tộc cũng tốt Cao thủ vật môn cũng được tóm lại không nên thắng tiếp chỉ cần ngươi thua ta tự có biện pháp bảo đảm tính mệnh ngươi oán khí của tịnh thổ cũng sẽ không quá nặng như vậy mới tiện cho chúng ta hành sự tìm lý do thua phương hành nghe lời này sắc mặt đã âm trầm xuống thần tử dạ tộc thích nhất là chơi tập kích bất ngờ ở bách đoạn sơn là thế bây giờ cũng thế đầu tiên là mặc cho người tiêu dao sau đó bỗng nhiên xuất thủ nán chân nhưng trên vấn đề bách đoạn sơn thì thôi tầm quan trọng của tài nguyên tạo hóa ai cũng hiểu rõ nhưng mà sự tình này lại làm cho trong lòng của Phương Hành nổi nóng. mấy ngày trước làm nền không phải là vì hai ngày cuối cùng bộc phát sao? mắt thấy sự tình đã sắp đại công cáo thành, hắn đại tước cách lắm. cái gì gọi là tùy tiện tìm lý do thua? tên này lúc nào có tư cách chỉ cho mình? theo sắc mặt Phương Hành trầm xuống, nhiệt độ ở trong cả thần cung đều tựa hồ chậm lại. ngay cả hung đạo, thần nữ, thần tử, ngưu ma tộc, phụ xuân tử cũng nhịn không được căng thẳng bầu không khí trong sân đột nhiên túc xắt, mỗi người đều đang lặng chờ đợi phương hành trả lời. Phương hành trầm mặt nửa ngày, cuối cùng cười hắc hắc vài tiếng, ngẩng đầu nhìn thành tử giả tộc. người dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe ngươi? trả lời rất thẳng, không có chút che đấp hay là uyển chuyển, nói thẳng không chút khách khí. thần tử giả tộc cũng không nghĩ tới hắn sẽ trả lời trực tiếp như vậy, ở trên mặt nở lên giận dữ. bất quá rất nhanh thì biến mất, nhưng mà sát khí trên người lại mạnh hơn mấy phần lạnh lùng trả lời ta là người đứng đầu tiểu thánh ta là hồng nhân trước mặt thần chủ đây này phương hành cười lạnh trả lời giống như là khiêu khích nhìn thần tử giả tộc câu trả lời làm cho người trong sân chạnh họng nghĩ thầm lời này cũng quá trực tiếp quá vô sỉ đi bất quá suy nghĩ kỹ lại thật là có đạo lý nhá nhất là phụ xuân tử ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa lúc trước tên vương bát đàn này Ý vào mình là hồng nhân trước mặt thần trù, hùng hằng đánh mình một trận. Ta đã nhẹ nhàng khuyên bảo ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Qua thật lâu, thần tử dạ tộc từ trong hàm răng, gạt ra mấy chữ, ánh mắt nhìn về phía phương hành cực kỳ bất thiệt. <cười> ngươi còn muốn động thủ sao? Trong lòng của phương hành run lên, nước mặt ngoài lại giống như là lưu manh, trực tiếp nhảy dựng lên, vẫy tay một cái. Cả thần cung tăng cường mấy lần áp lực, hùng hằng bao phủ về phía đám người thần tử dạ tộc. Giống như lưỡi rào gác ở trên đỉnh đầu của bọn họ Nếu như ở địa phương khác Hắn thật là có chút kiên kỵ với thần tử giả tộc Nhưng bây giờ không giống Những người này ở trong thần cung Cũng chính là ở trong tiểu thế giới của mình Mà hắn bây giờ có phù đồ đại trận hộ thể Những người này không cách nào tùy tiện tổn thương mình Dễ dàng nên có thể trục xuất bọn hắn đi Dù không nhất định giết được bọn họ Nhưng mà bảo vệ mình Lại hoàn toàn không có vấn đề Thần tử dạ tộc nghe vậy Trên mặt lộ ra cười lạnh như nói. Ta đương nhiên sẽ không động thủ với người Nói xong hắn nhìn về phía chân truyền nhân của tiểu tiên giới Nhẹ nhàng mở miệng nói Chỉ là muốn giới thiệu cho người mấy bằng hữu mà thôi Người này chắc hẳn thông thiên tiểu thánh quân còn nhận biết Nghe thần tử dạ tộc nói hung đạo cười nhạt một tiếng Có chút thầm ý liếc nhìn phương hành một cái Sau đó từ trong ngực đấy ra một cái hồ lô Đưa tay vỗ vỗ Chỉ thấy trong miệng hồ lô Có ánh sáng màu nhũ bạch lóe lên Sau đó một đạo lưu quang rơi xuống đất dần dần dâng lên, cao cả một người. nửa ngày sau bạch quang tán đi, ở trên mặt đất xuất hiện một người, một nữ tử mặc váy màu xanh, đình đình ngọc lập, dung nhan thanh nhẹ. cho dù dung nhan của nàng không tính là khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng là thế gian nhất đẳng, nhưng ánh mắt ngốc nhẹ cũng không nhìn người. cách một tiếng, thấy được nữ tử này, giao trì tiểu công chúa ngồi sau lưng cựu phương hành rót rượu bỗng nhiên kinh hồn, ly rượu đã rơi xuống đất. ngay cả phương hành cũng đứng lên hai mắt khát nhìn nữ tử, nháy cũng không nháy. Nàng này tự nhiên là hắn biết Lúc trước ở Nam Châu Bộ Châu Còn từng cùng nàng cấp đoạt bốn phía Tiêu giáo khoái hoạt Giao tình không cả Trước đây không lâu Hắn còn bởi vì huynh trưởng của nàng Triệu Hồng Anh chết Mà giận dữ tiếng đánh tù tâm ngay Cuối cùng phá cấm khu kia Trung vực Triệu gia, Thanh nguyệt tiên tử Triệu gừ nhìn. Khi Hồng Anh chết Nói tới một chuyện cuối cùng Chính là liên quan tới muội muội của mình lúc ấy phương hành cũng đáp ứng sẽ giúp hắn cứu thanh nguyệt tiên tử chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới nên không có vạch mặt tiểu tiên giới bởi vậy còn đang chờ đợi thời cơ nhưng hắn không nghĩ tới mình còn chưa đề cập tới chuyện này với tiểu tiên giới tiểu tiên giới đã chủ động đưa người đến trước mặt mình càng làm cho đáy lòng hắn không dứt mà run trạng thái của thanh nguyệt tiên tử bây giờ quá không bình thường không giống người sống nàng vẫn sống sờ sờ có sinh khí có pháp lực nhưng cả người trở nên như là con rối sau khi được thả ra Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó Thật lâu không nhúc nhích Thậm chí cả con mắt cũng không có nháy Nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết trên người nàng Phương Hành rất cho rằng đây chỉ là một pho tượng Thanh Nguyệt tiên tử linh động bạc hoạt bát Khéo hiểu lòng người Làm sao có thể biến thành như vậy <cười> Tiên thiên mộc bảo cũng không tệ Ta còn không biết điều tiên giới đã có bảo bối bậc này Ánh mắt hoàng sợ của Phương Hành Đám người phụ sân tử đều vui vẻ Bất quá lại cố ý không đề cập tới ngược lại khen hồ lô trong tay hung đạo mà đối mặt với thần tử ngưu ma tộc hung đạo lại không dám làm bộ nhưng ánh mắt vẫn nhìn phương hành nói đạp nhật tiểu thánh quần khách khí mộc bảo này là thầy của ta lằng vần giới chủ hao tổn đại khí được từ trong hốm đội tiên vượt ngắt đời ngắt tới trong núi còn có mấy cái nếu đạp nhật tiểu thánh quần cảm thấy hứng thú quay đầu đi chọn một cái là được ha ha ha đa, tạ, đa tạ. này không thua túi chứ bận lại có thể thứ bình khí giống người sống kỳ thực không thể phụ thân từ cười ha ha cũng không biết là vô tình hay cố ý để hai chữ bình khí tăng thêm âm điệu tự như là triệu người như lúc này bất luận nhìn như thế nào thì đều không giống người sống mà giống như một bình khí sư một tiếng cũng vào lúc này phương hành một bậc trầm mặc đột nhiên động ở trên bệ đá bày một thanh cổ kiếm cũng không biết đã mấy ngày nay cùng ai đấu pháp đoạt tới thuần túy coi như là một bài chí đến xem, mà lúc này hắn nặng nề nhìn triệu ngư nhi hồi lâu, không có nói một lời. thời điểm thanh tử dạ tộc cảm thấy mình nên mở miệng, hắn đột nhiên động thủ, đưa tay rút cổ kiếm, ôm sát, ôm theo sát ý vô tận, chạm tới cổ của hung đạo. người đáng chết, tiểu tiên giới đáng chết. tiếng giống tận dữ quán quanh quẩn ở trong thần công, giống như là giã thú bị trọng giận. sư một tiếng, một kiếm này cũng không chém tới trên cổ của truyền nhân tiểu tiên giới. Hùng đạo ở thời điểm kiếm kiếm kia chém tới, đầu ngón tay khẽ rút nhích, giống như là một thanh thần binh ngăn cản. Phương hành thịnh nộ muốn động thủ lần nữa, nhưng ánh mắt thần tử dạng tộc lạnh lẽo nhìn về phía hắn, cái loại uy hiếp kia, ngay cả Phương hành cũng không thể không thận trọng. Hùng hoàng xoay người nhìn thẳng hắn, nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Vô luận là Hùng đạo hay là thần tử dạng tộc, thậm chí là phụ xuân tử và hoa mật nhi ở bên cạnh rục dịch, đều có thực lực đến không dám khinh thường. Mặc dù hắn ở dưới cơn thịnh nộ ra tay, nhưng cũng biết cứng đối cứng với những người này không phải lựa chọn tốt nàng này tên là triệu thanh ngư từng ở ly hận thiên tu đạo pháp danh thanh nguyệt tiên tử cùng với tiểu tiên giới ta cũng coi như là nhất mạch tương thừa thanh âm của hung đạo nhàn nhạt, nhạt vang lên giống như là một kiếm kia của phương hành không phải chấm về phía hắn thần sắc vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng nói thời điểm ly hận thiên thiết trí dẫn tiên đại tử ý đồ chỉ dẫn tiểu tiên giới chúng ta hồi hương nào bị gia tộc yêu cầu rời ly hận thiên Lại chẳng khác gì là phản bội đạo thống của chúng ta. Bất quá về sau đại quân thần đình phủ xuống, huynh muội các nàng chấp mê bất ngộ bọ ngựa đấu dẹp. Đối địch đại quân thần đình bị người vây quanh, tính mạng như là ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu Tiên Giới chúng ta vẫn không có ý bỏ mặc các nàng, cứu huynh muội bọn họ lại, cũng coi như lấy ơn báo oán mà huynh muội các nàng cảm kích tiểu Tiên Giới, cũng đáp ứng hiệu lực cho thần đình. Tiểu Hồng Anh không cần phải nói, Thông Thiên tiểu thánh nhân cũng biết Vốn hiệu lực cho ta Chỉ thức về sao bởi vì người Bị tù tâm nhai chủ giết lầm Mà thanh nguyệt tiên tử cũng tầm cao khí ngạo Nàng vì tăng thực lực lên Tự nguyện tu thành thánh điền vong tình Thiên công của tiểu tiên giới Chỉ thích lại tổ hòa nhập ba Rất là bộ dáng như bây giờ Lúc trước ta nghe nói qua Thông thiên tiểu thánh quân và huynh mội triệu giao giao tình không cản, Cho nên đặc biệt dẫn nàng tới Trả lại người chú cố Thanh âm của hung đạo bình bình Đạm đạm, không nóng không lạnh rất giống một lão hữu kể chuyện xưa. Chỉ bất quá trong lòng của Vương Hành càng nghe càng nổi nóng. Biết người này căn bản là trợn tròn mắt, nói lời bịa đặt, một sự tình cực kỳ bẩn thỉu, lại nói động động người như thế, lấy cái gì? Lấy ơn báo oán, cái gì mà cảm kích tiểu tiên giới, cam nguyện hiệu lực. Căn bản là tiểu tiên giới bắt được hai huynh bọn này, lợi dụng thủ đoạn ghê tởm khống chế thanh nguyệt tiên tử, sau đó uy hiếp Triệu Hồng Anh hiệu lực, từ bộ dáng tuyệt vọng trước khi chết của Triệu Hồng Anh Liệu có thể thấy được lúc ấy ở trong lòng quán Có bao nhiêu thống khổ Mà lúc này Thanh Nguyệt tin tử Mặc dù thật nhìn là người sống Nhưng hai mắt vô thần Thần hồn không có một chút ba động Thậm chí giống như là thần hồn bị người rút đi Chỉ còn lại một cái xác sống Nói nàng là bị người dùng thủ pháp đặc thù luyện chế Khôi lỗi phương hành cũng tin, Duy chỉ không tin nàng là bị tu luyện vong tình thiên công Dù sao nàng không phải là người ngu Làm sao có thể tùy tiện tu luyện những vật kia Bất quá trong lửa giận Phương hành cũng bởi vì lời nói của hung đạo làm giật mình Ghé mắt nhìn lại Người đưa nàng tới để cho ta chú cố sao Thời điểm mở miệng Thanh âm quán khàn khàn Lộ ra xem thường cùng với khinh thường Đương nhiên Hung đạo lại trả lời cực kỳ thành hần Là đưa tới cho thông thiên tiểu thánh quân chiếu cố Không có một chút uy hiếp Cũng sẽ không ra bất kỳ điều kiện gì Thuần túy là cảm thấy thông thiên tiểu thánh quân Thần thông quảng đại Có lẽ còn có biện pháp chữa tốt nàng cũng khó nói Hà <cười> Bây giờ ngươi có thể mang nàng tới Ta sẽ không ngăn cản Ta chỉ là mang cố nhân đến gặp người mà thôi Phương Hạnh nhìn chằm chằm hắn Không có lên tiếng Nửa ngày sau mới phất tay Tiểu ngư Đã được hắn cho phép Giao trì tiểu công chúa đã sớm khóc như mưa Chạy qua ôm lấy Thanh Nguyệt tiên tử Về mặt to lắng bị thương vội vã kéo nàng qua Lúc này Thanh Nguyệt tiên tử như con rối, Giao trì tiểu công chúa kéo nàng Nàng liền ngoan ngoãn đi tới Đứng ở sau lưng Phương Hành nhưng ở trong quá trình ánh mắt của nàng không hề biến hóa một chút, ngay cả đường cũng không nhìn. đến tột cùng là các người muốn chờ cái gì? Phương Hành đè thấp thành âm, hung hăng nói, không che giấu sát cười trong lời nói của mình chút nào. Hắn muốn cho rằng tiểu tiên giới kéo thanh nguyệt tiên tử ra là vì đe dọa mình hoặc uy hiếp mình, không nghĩ tới hắn thực trả thanh nguyệt tiên tử cho mình, vô luận như thế nào, thanh nguyệt tiên tử đến trong tay của mình, nhược điểm của mình sẽ biến mất, không sợ mình trở mặt không nhận sợ, không nhận nợ sao? Dù sao mình thực đã làm xong chuẩn bị trở mặt không nhận nợ. Khi nhìn thấy bộ dáng của thanh nguyệt tiên tử, lửa giận trong lòng hắn đã lên tới cực hạn, chỉ muốn giết người. Tiểu tiên giới chúng ta không muốn trở bất luận hoa chiêu gì. Phong đạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, chỉ đơn thuần là dẫn người tới cho Thông Thiên tiểu thánh quân mà thôi. Dù sao các người cũng là quen biết cũ. À, đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với người. Từ khi thần đình phủ xuống tới nay, tiểu tiên giới chúng ta dù không là nhân tộc nhất mạch, tiếp nạp không ít tu sĩ thiên nguyên đại lục. Không chỉ bảo hộ tính mệnh bọn hắn, mà còn từ trong bọn họ lựa chọn ra một vài hạt giống thích hợp, tu luyện thánh điển, vong tình thiên công của tiểu tiên giới chúng ta, thanh nguyệt tên tự là một cái trong các nào mà thôi. Ánh mắt phương hành trở nên hung ác, lạnh lùng nhìn về phía hung đạo. Còn có ai? Thanh âm của hắn khàn khàn, bộ dáng kia giống như là muốn thôn vẹn người. Hung đạo làm như không thấy, thản nhiên nói, nhân số rất nhiều, bởi vì người sáng tạo vong tình thiên công chính là một vị tiên nữ. Cho nên chúng ta lựa chọn đều là nữ tù xuất thần thiên nguyên đại lục. Ngoại trừ Thanh Nguyệt Tiên Tử, thiên tư cực sai còn có mấy cái. Nói ví dụ như một cô nương cùng với Thanh Nguyệt Tiên Tử giao tình cực tốt, tên là Tiểu Man. Lúc đầu nàng là nhóm đầu tiên tu luyện thiên công. Nhưng mà Thanh Nguyệt Tiên Tử lo lắng nàng ngộ tính không đủ. À, mình sẽ phép nghỉ kênh này đây nhé mọi người. Vậy là các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào và nhớ like, ủng hộ phòng nhé.